Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cho dù chỉ có một lần, cô cũng muốn được thuộc về anh. Đã có kết luận, nếu là cam tân tình nguyện cũng không cần phải oán trách. Hẳn là hiện tại anh cũng rất lo khổ sở. Vậy thì hãy để cho cô kết thúc cuộc diện hỗn loạn này đi. Nhìn thấy mấy người quản lý, đầu đầy bộ đất đi ra từ phòng làm việc của xem đằng. Hiểu vũ lập tức nắm chặt thời gian chạy tới cước cửa phòng, gõ cốc cốc 2 tiếng không đợi Diêm Đăng lên tiếng trả lời, liền ngưng ngang tự mình mở cửa bước vào. Diêm Đằng thấy là cô thì trong mắt lộ ra kinh ngạc. đầu tiên hiểu vũ gật đầu tỏ vẻ với anh xin lỗi, rồi sau đó thản nhiên nhìn anh. sắc mặt của anh tái nhợt mà tiều tụy. không cần hỏi cũng biết nội tâm của anh đau khổ biết bao nhiêu, mà cô cũng thế. thật là xin lỗi, em không nên xông vào như vậy, nhưng em nhất định phải nói chuyện với anh. em biết rõ nửa giờ nữa anh còn phải đến công ty xây dựng lập viện. Cho nên chỉ cần 10 phút là được rồi Em chỉ chiếm dụng của anh 10 phút mà thôi Có thể hay không Hai ngày nay cô đã dọn ra khỏi nhà anh Anh còn chưa biết Có thể để được toàn bộ tâm ý của anh đều đặt Ở trên người của Bạch Nhã Khăn Hiểu Vũ à Anh rất xin lỗi Anh biết mình nên cho cô một cái công đạo Nhưng lại không đơn giản như vậy Anh phải làm ra quyết định trọng đại là lấy hay bỏ. Nên nói xin lỗi Là tôi mới đúng Tôi Cô lấy ra tờ đơn xin từ chức Cùng với đơn ngừng ký ước hôn nhân đã viết xong đặt ở trên bàn của anh. Tôi muốn ngừng hẳn ký ước hôn nhân với anh. Mặt khác, tôi muốn từ chức. Hiệu vũ à? Dì đằng đang khiếp sợ nhìn cô. Tổng giám đốc à? thật là xin lỗi. Ký kế ước kết hôn là do tôi nói ra. Tôi cũng không nghĩ tới nhanh như vậy đã không phối hợp đóng kịch với anh. Bởi vì tôi đã tìm được tình yêu. Cho nên... rốt cuộc thì em đang nói bậy bạ cái gì vậy hả? Sắc mặt của Dì đang thay đổi cất tiếng. Hiểu vũ nhuận nhuận đôi môi rồi nói tiếp. Còn nhớ rõ cái người quen mà tôi gặp được lúc chào thuyền du ngoạn chứ. Anh ấy tên là Trác Thiếu Nghĩa. Tôi đã nói hồi cấp 3 từng thầm mến anh ấy. Thật ra tôi là lừa gạt anh đó. Chúng tôi đã từng ở bên nhau rồi sau đó chia tay. Vừa nghe chính là lời nói dối thì diêm đằng câu mày lại. Sau đó thì sao? Mấy ngày trước anh ấy đã tìm tôi. Thì ra anh ấy vẫn không quen được tôi. Hiện tại cũng không có bạn gái. Anh ấy không biết tôi đã kết hôn. Anh ấy nói hy vọng lấy kết hôn để điều kiện tiên quyết. Một lần nữa quay lại với tôi. Ánh mắt của Diêm Đằng bỗng trở nhiên thầm trầm mà âm ảm. Em đồng ý rồi sao? Tôi muốn đi cùng với anh ấy. Tôi muốn kết hôn cùng với anh ấy. Cô lại đẩy hai tờ giấy lại gần anh hơn. Cho nên anh hãy ký tên đi. Sau khi ký tên thì chúng ta sẽ không còn bất cứ quan hệ gì nữa rồi. Diêm Đằng yên lặng không nói gì. Anh chỉ nhìn cô chằm chằm anh mắt thâm trầm khiến trái tim của cô đập nhanh lo lắng khắc thường. Em biết chuyện của Bạch Nhã Hân sao? Anh hít một hơi thật sâu rồi ngồi thẳng lưng, nhìn sâu vào đáy mắt của cô. Anh nằm mơ cũng không nghĩ tới Bạch Nhã Hân sẽ mang thai. Cô ta nói không muốn có con, dáng người sẽ biến rằng cho nên vẫn luôn tránh thai. Tại sao cô ta lại mang thai đứa con của anh? Anh không thể giải thích về sao, nhưng anh phải chịu trách nhiệm. Tình huống của cô ta rất xấu. sống sót cũng có khả năng không thể đứng lên được. Nếu như mất đi đứa bé trong bụng, thì vĩnh viễn không có cách nào mang thai được nữa. Hơn nữa cô ta còn không biết tình huống của mình. Nếu như biết, nhất định cô ta sẽ không chịu nổi đả kích. Nếu như ngày cả anh cũng rời khỏi cô ta, cô ta sẽ không sống nổi. Mà hiểu vũ, anh tin chắc hiểu vũ đã biết toàn bộ mọi chuyện, cho nên mới tìm lý do rời khỏi anh, muốn rời khỏi xây dựng thiên mặt. Anh không thể giữ cô lại, bởi vì anh còn phải có trách nhiệm với một người phụ nữ khác. Nếu như giữ cô lại ở bên người thì rất ích kỳ. Rời khỏi anh, cô còn trẻ, còn có thể tìm được hạnh phúc. Giữ cô lại sẽ chỉ biến thành bi kịch của cả ba người. bên rõ chỉ có thể làm như vậy. Bê rõ làm như vậy là đúng. Nhưng còn tình yêu của bọn họ thì sao? Tình yêu mới chấm đầu của bọn họ nên đặt ở đâu đây? Trái tim của bọn họ phải tự mình xử lý như thế nào? Làm sao có thể quên được đây? Anh có thể dễ dàng quên được cô sao? Nghĩ tới đây thì tim của anh thắt lại thật chặt. Một lúc lâu bọn họ cứ nhìn nhau chằm chằm. Ai cũng không nói được một tiếng nào. Hiểu vụ à? Anh khẳng khẳng giọng kêu. Trong mắt lại lên lên ánh sáng chờ mong cùng khao khát. Em là vợ trên pháp luật của anh. Em tuyệt đối có tư cách yêu cầu ai phải chịu trách nhiệm với em. Anh thuộc về em. Cho nên em cần nói tuyệt đối không phải là ly hôn. Thì chúng ta sẽ không ly hôn. Chỉ cần em không cho anh đi đến bệnh viện. Ai sẽ không đi nữa. Thậm chí chúng ta có thể chuyển ra nước ngoài sống. Anh ấy kỳ hy vọng cô giữ anh lại, như vậy anh có thể lưu lại, ở lại bên cạnh cô, ở lại bên cạnh người phụ nữ mà anh yêu thực sự vào lúc này. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.